chương tám mươi tám một hai sau cuối tuần hoàng nhất phong hai vợ chồng cùng quý minh sầm đến lương hà nguyệt nông trường đến giúp đỡ lương hà nguyệt lái xe mang mọi người tại trong nông trại đi dạo kỳ thật cũng không có cái gì có thể tham quan chứ kiến trúc khu nhìn qua già g á n g địa phương khác một chút nhìn đạt được đầu đều là đất trống mà thôi bất quá nông trường diện tích hay là rung động thật sâu hoàng nhất phong đất này có hơn một trăm mẫu n g u y ệ t nguyệt ngươi bây giờ là đại địa chủ lương hà nguyệt cười lắc đầu chúng ta cái này nông trường diện tích tính tiểu nhân quá lớn liền mấy người chúng ta cũng bận không q u a nổi mà lại tổng diện tích là hơn một trăm bốn mươi mẫu bên trong còn có một phiến l í n rừng tiểu khê cùng kiến trúc có thể trồng trọt t h ổ địa không có nhiều như vậy cũng liền chín mươi mấy mẫu những này đều muốn loại cái gì dịch quân hiếu kỳ hỏi loại ba mươi mẫu tiểu mạch năm mươi mẫu bắc nô cùng mười mẫu có nuôi súc vật mười mẫu có nuôi súc vật hoàng nhất phong hết sức kinh ngạc chỉ có như vậy mấy con dê lại muốn loại mười mẫu đất có nuôi súc vật cho bọn h ắ n ăn dịch quân trông thấy lương hà nguyệt biết lên khoai miệng liền biết hoàng nhất phong náo loạn c h u y ệ n cười làm sao có thể ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp dê ăn không hết có nuôi súc vật có thể bán cho căn cứ căn cứ chăn n u ô i súc vật nhiều như vậy nhất định cần đại lượng nói ô thật n nông trường của hắn hẳn là cũng Nguyệt Nguyệt h dưỡng dưỡng trường thổ địa hoang phế nhiều năm lại thêm mấy năm trước thiên thai ảnh hưởng thật sự là không tính là phì nhiêu bởi vậy lương hà nguyệt là một m cái quyết định nàng đem từ hải đảo bên trong móc ra bùn đất phóng xuất dùng phối hợp cái cào máy kéo đem những này xốp mà phì nhiều bùn đất đều đều bảy khắp ruột đồng dạng này một phen thao tác xuống tới càn gối tầng đất phía trên liền đắp lên một tầng mười mấy công bùn đất tại hải đảo bên trong đào đất rất đơn giản lương hà nguyệt liền e o đều không cần cong chỉ cần nhìn chằm chằm t h a n h tiến độ là được rồi đào đất hao tốn nàng hai ngày trải bằng bùn đất lại đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành mà lại đã mắt trần có thể thấy không có cách nào tại cải b ư vụ xuân trước đó đem nông trường tất cả thổ địa cải tạo hoàn thành lương đem sớm định ra trồng tiểu mạch ba mươi mẫu đất cải tạo thành tầng đất thâm hậu d g tốt những địa phương khác hoặc là loại đối với thổ nhượng yêu cầu không cao bắc mô hoặc là dựa vào trồng có phương thức đến nâng độ phì của đất lương hà nguyệt mang theo mọi người tại trong nông trại đi dạo xong vừa trở về phòng ở bên này rất xa đã nhìn thấy viện tử một góc đang bốc khói kia là lương khang thì dùng thi công đội còn dư lại gạch đỏ xi măng cùng thạch tử làm bao hầm lò hắn l ậ p đi l ậ p lại nghiên cứu lương hà nguyệt đao loạt vì đeo tư liệu vỡ vét bùn đất k h â dơm dạ cùng chai địa điều chỉnh nhiều lần rốt cục thành công chế tạo ra truyền thông xây xong bao hầm lò là cái đại gia hỏa cái bệ là cái một m hai cái bản cao tám mươi cm cùng phổ thông bếp l ò bộ dáng tương tự công năng cũng giống như nhau ở đây tuổi đốt làm nóng liền có thể cung cấp nhiệt lượng cái bệ phía trên là cái dùng bùn cùng dơm dạ hôn cùng một chỗ làm hình bán cầu lò nướng chính giữa giữ lại cái hình vòm cửa hang từ nơi này bỏ vào đồ ăn cái này hình bán cầu lò nướng một bên lưu lại ống khói lương hàm n g u y ệ t mấy người xa xa nhìn thấy pháo hoa chính là từ nơi này xuất hiện cái này bánh mì hầm lò thế nhưng là lương khang thì tác phẩm đắc ý dưới mắt thân bằng quen thuộc đều đến thăm hắn cũng không đến lấy ra khoe khoang một phen sơ tại mấy người bọn họ còn đang trong nông trại rong rồi lúc lên men tốt diện đoàn liền đã bỏ vào bánh mì hầm lò nay lại vừa vặn n ư ớ n g chín chân mẫn mang theo giày găng tay đem ba cái nướng thành màu vàng k i m ó n g ánh lớn bánh mì lấy ra bánh mì ra biến thành một tầng vỏ cứng gõ lên đến phanh phanh rung động bên trong lại ngoài dự liệu suốt mấy người vừa xuống xe vừa mới đứng vững liền một người phân đến một đại khối còn có chút phòng tay bánh mì nướng lương h à nguyện một bên thổi khí một bên tách ra khối tiếp theo bánh mì sắc mặc dù cứng rắn nhưng là không quá dày cắn mang theo vài phần gân đạo bên trong nội tâm liền hoàn toàn là hương hương mềm n h ũ n cảm giác ăn ngon đ a n ngon hoàng nhất phong đối với lần này khen không rứt miệng hắn thăm dò nhìn còn đang buốt khói bao hầm lò to m ò dùng quần áo bao lấy tay đi sở bánh mì hầm lò thượng bộ phân nửa vòng tròn hầm lò thân bỏng đương nhiên là bỏng đồ vật còn không có nướng xong đâu chân mẫn mang theo cời ư đi tới đem hai cái nửa đại bị tương liệu ướp gia vị thành sâu màu mật ong gà dùng giấy thiếp bọc giấy tốt đưa t i ế n vào bánh mì hầm lò gà nướng không thể dùng trưởng thành gà lớn như thế không dễ dàng nương chín bên ngoài đều đã tiêu ức gà bộ thường thường vẫn là sinh đổi dung loại này không lớn không nhỏ gà không chỉ có chất thị mà lại có thể đều đều mà đem toàn bộ gà nướng chín ra nổi gà nướng vỏ ngoài là xinh đẹp khô vàng sắc nướng quá trình bên trong mấy lần lấy ra cho vỏ ngoài x o á t nước mật ong cùng xì dầu làm cho cả viện đều là thịt gà mùi thơm mọi người cũng không muốn vào phòng ăn cơm ngay tại bánh mì hầm lò bên cạnh rời cái bàn ra đeo lên găng tay đem toàn bộ gà mở ra x o á t qua mật ong ra gà nướng giòn giòn bên trong thịt lại tươi non nhiều chất lỏng dễ như chở bàn tay liền có thể xé mở thơm nước ngon miệng phong quyển tàn vân đem cái này hai con gà nướng ăn bụng tăng thêm trước đó một người phân đến nửa cái lớn bánh mì lúc này cũng đều đã no đầy đ nghe chân mận thuận miệng nói đến hiện tại bọn hắn chỗ tiểu hoa viên quy hoạch khối này vòng một chút thức ăn địa diện tích không dùng quá lớn chúng ta đã có cái tiểu ôn thất liệu lớn chính là sợ trong hoa viên trống không khó coi chúng ta hiện tại ngồi địa phương trồng lên nho bên cạnh nguyện nguyện muốn dựng một cái xích đu nói đến chỗ này chân m ậ n n h u nhũ mày nhìn như vậy hạ đến vẫn có chút quá hết rồi nàng thở dài rau quả hạt giống dễ bán hoa quả bụi cây hạt giống liền không dễ kiếm từ, từ sẽ đến đi dôn cũng không phải một ngày tiến thành đích nữ chính biết không sốt ruột a di nếu là không đội mà để trong tiểu hoa viên sắc màu rực rỡ có thể từ căn cứ mua một chút hương thảo hạt giống giống như là hương thảo c ó đôi chuột tía tô loại này những này là thường dùng hương liệu trong căn cứ nhất định sẽ lưu trùng những n à y hương thảo thực vật t r ù n g tại trong hoa viên rất dễ dàng sinh trưởng cũng có thưởng thức giá trị quý minh sầm lên tiếng đề nghị đúng dịch quân phụ hòa nói những n à y hạt giống không khó mua ta nhìn thấy rất ở thêm tại trong túc xá gia đình đều sẽ là một cái b ồ n hoa nhỏ bên trong loại một chút bạc hạ tía tô còn có hành gừng cái gì các người nếu là không tiện đi căn cứ ta liền giúp các ngươi mua lần sau tới được thời điểm cùng một chỗ mang đến không cần làm phiền quân di chúng ta không sai biệt lắm mỗi tuần đều phải đi căn cứ một lần lương hà nguyệt nhìn về phía lương k h ă n thì qua mấy ngày cha ta đi căn cứ mua là được dù sao cũng phải đi nghe tuyên truyền giảng giải khóa nguyên lai、like、căn cứ vì để cho bọn họ những n à y chủ nông trường có thể tốt hơn kinh doanh nông trường của mình mỗi tuần đều sẽ từ nông nghiệp cùng chăn nuôi tương quan chuyên gia đến vì bọn họ giảng giải chương trình học thuận tiện giải đáp nghi vấn chương trình học nội dung không chỉ có bao quát thu hoạch nạn sâu bệnh xử lý cũng có các loại xúc vật sinh bệnh sinh sản các loại tình huống đường lối vậy là tốt rồi hoàng nhất phong dỗi lương một cái đứng lên hoạt động hai lần chúng ta đều tới chỗ này cho tới chưa nói xong rồi là đến giúp đỡ hiện tại nông trường cũng tản bộ xong c ơ n cũng đến qua nên hoạt động một chút tránh cho các ngươi chê ta ăn hết không làm lần sau không để cho ta tới lương khang t h ì cười nói muốn giúp đỡ làm việc đúng không ta cũng không đùa với ngươi hư trong nông trại sống dọn dẹp một chút có một cái sọn ngươi nhìn ngươi chọn cái nào k h ô đi thương lượng qua về sau hoàng nhất phong hai vợ chồng cùng lương h à nguyệt cha mẹ tại trong tiểu hoa viên trải đường lát đá trước tiên đem chuẩn bị trải phiến đá địa phương đào xuống đi hai tấc lại đem phiến đá cùng đá vụn trải lên đi phiến đá cùng thạch tử đều là có sẵn làm đứng lên cũng không phiền phức chính là chuẩn bị trải đường hơi dài nay trời vừa tối b u ổ i chưa có thể làm xong cũng rất không tệ quý minh sầm cùng lương hà nguyệt dự định đi cắt cỏ phòng ở đằng sau có một cái góc thì công đội cỡ lớn máy cắt cỏ mở không đến vẫn đặt ở chỗ đó không có thanh lý hiện tại mọc đầy năm n g o á i cỏ khô cùng tân sinh thanh thảo nhìn qua dối bời bọn họ đi trước phòng công cụ cầm cắt cỏ cơ lương hà nguyệt mới chuyển đến không lâu phòng công cụ bên trong liền đầy đủ đổ đầy các loại khí giới chỉ bất quá đại đa số cũng giống như lần này tới lấy cắt cỏ cơ đồng dạng cái đầu rất nhỏ thuộc về nông dùng máy móc bên trong rẻ nhất kia một đương lương hà nguyệt gặp qua cơ vì hắn nhóm nổ có lúc dùng cỡ lớn máy cắt cỏ, cùng máy kéo không dùng bánh xích khu động chỉ cần từ trên cỏ lái qua những nơi đi qua chỉ để lại một tầng ngắn ngủi thảo gốc dạng còn có thể đem thu hoạch thảo trang đến đằng sau phương trong g i ư ờ n g so sánh lưới quý minh sầm trong tay liền tương đối đáng thương chỉ có một cây dài hơn một thước cột đ ỉ n h ăn lấy cái hình tròn khu động thời điểm nhanh chóng chuyển động người dẫn theo cột di động là có thể đem thảo cắt bỏ dự toán chỉ có nhiều như vậy muốn đ ổ i thành tân tiến hơn máy móc còn cần cố gắng kinh doanh mới được người trước kia dùng qua loại này dùng tay cắt cỏ cơ sao có chút nguy hiểm vẫn là ta tới đi nhanh chóng xoay tròn rất dễ dàng làm bị thương người mà lại gì ở ngoài cũng không có cái gì bảo hộ biện pháp toàn bộ nhờ sử dụng người lưu tâm thứ này rất tốt vào tay quý minh sầm nhất mã đương tiên nhấc lên cắt cỏ cơ chờ ta mệt mỏi đổi lại ngươi quý minh sầm nói không sai dùng tay cắt cỏ cơ kết cấu đơn giản cách dùng cũng liếc qua thấy ngay nhấc lên đem tiến đến cỏ dại gốc dễ là được rồi chứ muốn phí sức dẫn theo còn có phải chú ý chính là bông xuống góc độ cùng độ cao quý minh sầm mặc dù là lần đầu tiên dùng nhưng dùng mấy phút nữa sau thì có xúc cảm có thể thuận lợi cắt lấy nhánh cỏ lương hà nguyện đem cắt bỏ thảo phóng tới đẩy đi tới xe đẩy nhỏ bên trên hai người tiếp s ứ c sử dụng dùng tay cắt cỏ cơ rất nhanh liền đem cái này một mảnh cỏ dại thanh lý sạch sẽ trên đường gặp được khối lớn thạch đầu cũng đều ném qua một bên sau đó phải bận b i ể u chính là ra cố bãi nhốt dê hàng rào bãi nhốt dê bên trong dê không biết là chuyện gì xảy ra muốn hướng bên trong ổ gà chạy thường xuyên đối hàng rào lại đục lại cọ có mấy khối hàng rào đều bị làm đến lung lay sắp đổ phải lần nữa ra cố một chút đi ngang qua ổ gà quý minh sầm thấy được cùng một đám con gà trà trộn cùng một chỗ tiêu hắc chờ bầy cựu quy mô đi lên tiểu hắc có thể giút một tay làm chó t r a n cựu lương hà nguyệt lật ra cái lơm ươm tiểu h ắ c đổi u con vịt cùng gà vẫn được dê căn bản cũng không sợ nó một cái khắc chó người chưa thấy qua đi cũng cùng tiểu h ắ c không c h ê n h lệch nhiều mỗi ngày bị dê đổi u lấy chạy mặt chó đều mất hết bọn họ cầm truy cùng cái đ ủ đem trên đất lô thủng đục sâu lại đem hàng rào ép đi vào chuẩn bị cho tốt về sau lương hà nguyện n g còn cần l ự c đ ẩ y cảm giác kiên cố mới thu tay lại cây bên này có cái gì dã thú sao quý minh sầm hỏi nói bên kia có một phiến rừng nơi này lại nuôi nhiều như vậy gà vịt phải cẩn thận dã thú bị hấp dẫn tới chương tám mươi tám hai hai sau lương hà nguyện còn không có tại trong nông trại nhìn thấy cái gì dã thú công trình đội tại thanh lý vườn trái cây khô một lúc phát hiện một chút hồ ly cùng lửng chỉ chưa thấy đến cái gì đại thể hình dã thú dê là không sợ hồ ly cùng trồn gà vịt bên kia có tiểu h ắ t trông coi cách chúng ta chỗ ở cũng gần có động tính lập tức liền có thể đổi tới quý minh s ầ m lược đầu những này nhỏ hình thể động vật hoang dã còn tốt nếu là phát hiện cỡ lớn dã thu tung tích tốt nhất vẫn là báo cáo cơ xử lý miễn cho bị thương hắn nói xong lời này hướng phía bãi nốt dê bên trong nhìn t h o á n g qua vừa mới hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nhìn dê mẹ đã chạy đến bãi nốt dê bên trong góc, quái nằm nghiêng tại dơm dạ bên trên quý minh sầm thấy rõ ràng về sau khẩn trương nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn chỉ vào dê mẹ nói ra nó giống như m u ố n sinh a lương hàm nguyệt tranh thủ thời gian đứng lên bối rối trông đi qua dê mẹ sinh sản thời điểm phải chú ý cái gì tới hai người vượt qua hàng rào c h ậ m dãi đến gần rồi sinh sản bên trong dê mẹ may mắn dê mẹ so với bọn hắn đáng tin cậy được nhiều rất nhanh một con toàn thân khỏa đầy dịch nhuần tiểu dương liền rơi vào t r o n g cỏ khô quý minh sầm đem mang theo bao tay lật ra cái mặt sạch sẽ một mặt hướng ra ngoài cẩn thận từng ly từng tý đem tiểu dương g ơ lên bỏ vào dê mẹ bên cạnh nhìn thấy dê mẹ đã tại liếm láp tiểu dương hai người rốt cục thở dài m ộ t hơi cái này sinh xong rồi hẳn là sinh xong quý minh sầm trên mặt là cùng lương hàm n g u y ệ t không có sai biệt mờ mịt không phải còn có một con cái này mang thai dê mẹ sinh hai con tiểu dương tiểu dương tại sinh ra tới không đến nửa giờ đầu liền đã có thể đứng lên đến tiến đến dưới người của mẫu thân bú sữa mẹ hết thầy đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi sinh sản quá trình bên trong chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý mớn dê mẹ cũng thuận lợi tiết ra sữa tươi lương h à n g u y ệ n nhất thực đơn bên trên nhiều sữa dê mực hạng tới chơi những khách nhân cũng đi theo được nhờ bữa sáng lúc ăn được bánh trứng gà phối sữa dê sữa dê bên trong ném vào mấy khỏa hạ nhân liền có thể đại đại khứ trừ bên trong thanh vị chờ có rảnh rỗi lương hà nguyện còn nghĩ dùng sữa dê thử chế tắc f o r m a t cùng lên men sữa chua trong nông trại cái này dê mẹ mãi l ư ợ n g dồi dào hai con tiểu dương tiêu hao không xong dòng sữa của nó dư thừa cũng không đáng đến chạy mấy chục dặm đường đưa đến trong căn cứ bán uống không hạ có thể chế thành f o r m a t tốt nhất a n điểm tâm s o n g đám người liền muốn bắt đầu ngày hôm nay lao động hôm qua chỉ là làm nóng người nhiệm vụ hôm nay l ư ợ n g lại là thực sự nặng lương hà nguyện từ hải đảo không gian trong vườn trái cây đào ra hai mươi mấy thân từ r trưởng, trong trái trồng trái ra ả hải đảo bên trong vườn trái cây đã đơn giản quả, i nhiều sinh hội liền mới cây ăn quả. Vườn trái cây diện qua quy nguyệt đầu ban năm như bên vườn đơn Tăng lương hàng ăn vườn lớn ra gấp lần. thêm tích mô. một làm vậy cây cây cây so t đã có cơ gấp mấy năm trước bắt đầu trong không gian vườn trái cây hàng năm có thể ổn định sản xuất táo anh đào quả táo cùng quả đào ăn không xong mới mẹ táo tàu có thể phơi khô thành táo đỏ chứa được nhiều năm cây anh đào nguyên bản chỉ có một gốc trồng qua đi có rất nhiều cây giống nhưng cũng vẫn không có thể kết quả người một nhà cố gắng một chút ăn hết trên một thân cây anh đào còn không có gì độ khó chỉ là quả táo cùng quả đào sơ lược nhiều chút ở ở căn cứ bên trong lại không tiện lấy ra cùng người giao dịch sợ làm người khác chú ý thế là lương hàm nguyệt một nhà chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đem quả táo cùng quả đào làm thành cái khác nhịn chứa đựng đồ ăn đồ hộp mức hoa quả hong k h ô thành quả mức thiết mỏng chút nướng thành khoai chiên tức là lương hàm nguyệt sử xuất đủ kiểu chiêu số vẫn có một bộ phận hoa quả nát bé t rồi chỉ có thể ném đi cho gà ăn trong không gian vườn trái cây ban đầu không hiểu được quy hoạch có chút cây giống khoảng thời gian loại qua được mật lương hàm nguyệt đem thụ linh có thể kết quả cây ăn quả móc ra chuẩn bị loại đến nông trường trong vườn trái cây năm nay thu thiên thời điểm nàng thì có thuận lý thành trương lý do đem dư thừa hoa quả bán cho căn cứ ngày hôm nay bọn họ sáu người liền muốn đào hố reo xuống cây ăn quả đổi lại lao động quần áo cùng g i à y mang lên công cụ mấy người lên hai chiếc xe hướng phía nông trường phía tây vườn trái cây chạy tới mảnh này vườn trái cây chiếm diện tích rất rất lớn nửa cái dốc núi đã từng đều trồng đầy các loại cây ăn quả bây giờ lại cỏ dại rầm rạp khắp nơi trên đất hoa vu công trình đội qua đến giúp đỡ thanh lý lúc một chút ruộng dốc máy móc mở không thể đi lên chỉ chặt cây dốc núi dựa v à hạ cây cối cỏ dại cũng không thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ lương hà nguyệt dự định từ phía dưới bắt đầu ch đầu tiên muốn đào hai mươi mấy cái dùng để rời cắm cây giống hô to cắm cây giống hô muốn đào đến lại lớn lại bình phòng n g ừ a ổ c a n trong đất có rất nhiều cục đá vụn thường xuyên đào lấy đào lấy liền nghe đến thùng sắt cùng thạch đầu đụng vào nhau đinh một tiếng hai người bọn họ hai một tổ đào hố chờ hố đạt đến tiêu chuẩn mỗi người đều tại cái này đầu xuân thời tiết bên trong mồ hôi đầm địa đào xong bọn cây về sau còn muốn bên trên phân bó lót cuối cùng mới là cẩn thận đem cây giống bộ r ễ tầng tầng cách ra để bộ dễ triển khai lại bao trùm lên nhọ vụn lớp đất bề mặt chờ tất cả cây giống đều g i u xuống về sau còn muốn đi một bên tiểu hà bên trong múc nước. tiểu hà nhìn xem cách vườn trái cây rất gần kỳ thật ở giữa có thật dài một khoảng cách lương hà nguyệt đã từ từ quen đi tại trong nông trại lái xe mới là thuận tiện nhất giao thông phương thức nàng còn có trước kia thu thập đến mấy chiếc xe gắn máy cùng xe điện cũng đều dừng ở phòng công cụ bên ngoài bất quá là bây giờ thời tiết còn không có triệt để trở nên ấm áp cưới xe gắn máy phong đại dễ dàng cảm bạo bằng không đi một chút chỗ gần địa phương cưới mổ tỏ cũng rất thuận tiện tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết trong nông trại cũng giống như vậy bởi vì thu hoạch còn không có gieo xuống đến các nơi nhìn xem đều rất chống trải mắt thấy chỗ không xa cũng phải đi đến hơn nửa giờ mới có thể đến. lương khang thì mang theo hoàng nhất phong hướng bờ sông nhỏ đi mở chính là lương hà nguyệt dùng xe lúc đầu đ ổ i thành đến một cỗ không lớn toa hình nhỏ xe hàng đằng sau cửa khoang xe toàn bộ kéo xuống bên trong buồng xe bộ có thể để lên không ít thứ hoàng nhất phong sau khi trở về hương phân nói trong sông có chai sông cùng sông hiện chờ chúng ta cho cây tới s ô n g nước đi vớt điểm tôm cá tươi liền đếm lấy đầu xuân khoảng thời gian này hương vị tốt nhất t Tốt, lương Nguyệt cũng rất tỏi một nhất Lương cũng đồng、ý. sông Hiện cùng cọng non cùng Hà hoa chỗ xào ý, đây là lương hàm nguyệt lần thứ nhất tử tế quan sát đầu này tiểu hà nước sông dốc rất chạy trong suốt đến có thể một chút nhìn tới dưới đáy đá, đá cội còn có thể nhìn thấy màu sắc xám nhạt có chút trong suốt tôm nhỏ xuyên qua tại khe đá ở giữa bọn họ đi vào đoạn này nước sông rất nhạt vì thuận tiện tìm ra bùn cắt bên trong tôm cá tươi ngồi s ổ n xuống về sau trước nhìn thấy chính là tại buổi chiều dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh dòng nước giống một đại khối lưu động thủy tinh dịch quất khen nước này thật là thanh chai sông ta cũng chỉ khi còn bé ăn vào qua về sau nước sông ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng chai sông đều chết sạch coi như ngẫu nhiên phát hiện một hai cái dài tại loại này nước bẩn bên trong cũng không dám ăn lương khang thì nghĩ đến trồng tây cần tới nước sớm mặc vào nước dày những người khác xuyên chính là phổ thông dày liền không có cách nào xuống nước tháng bốn ư ớ c sông băng lãnh đ h ấ u xương lương khang thì cầm cái cái sọn đi đến trong dòng sông nhỏ ư ơ n g cũng không cẩn thận phân biệt bùn cắt cùng sông hiện chỉ một mạch đều trang đến trong cái sọn tại trong nước sông đơn giản lắc lắc trong vắt mất trong đó bùn cát hạt sạn hòa với tiểu h à hiện cùng nhau xách lên bờ giao cho trên bờ người chọn lựa sông hiện kích thước không lớn màu xác từ màu xám đậm đến màu vàng nâu đều có loại này tiểu hạ hiện vốn là chưa trưởng thành không giống chai sông có thể trở lên so đầu người còn muốn lớn hơn bất quá khi đó thịt cũng quá cứng rồi cắn đều không cắn nổi cho tiểu hà ắ c cùng đại thanh đại l m mài còn đem que Đầu tiểu thức hạ còn ăn răng liền. này bên trong cũng không có lớn như vậy chai sông không thể xuống nước mấy người có khi trong nước trông thấy chai sông hoặc là chỉ huy lương khang thì xuống nước bắt hoặc là nhìn chai sông vị trí cách bờ rất gần dứt khoát mình nhặt được nhánh cây đem chai sông câu tới trở về thời điểm cái sọt thực chất chứa nửa cái cái sọt sông hiện cùng chai sông quý minh sầm còn cần cái sọt bắt lên đến hai đầu cá màu sắc kim hoàng đầu bẹp thân thể lại rất dài nhỏ lương khang thì nhận biết loại cá này nói là gọi cái đôi châu cá cái này nghe xong chính là dân gian lên biệt xưng ơ không phải tên khoa học sau khi về đến nhà lương hà nguyệt vì xác nhận loại cá này là có thể ăn cố ý tra xét tư liệu nguyên lai loại cá này gọi là mô phẳng thường là một loại đối với nước chất yêu cầu rất cao ăn thịt tính loại cá chất thịt non mịn hương vị cực kỳ ngon như loại này hoang dại mô phẳng thường thả trước k i a thế nhưng là có tiền mà không mua được chân quý thương phẩm giữa trưa tất cả mọi người cũng không kịp ăn cơm trưa cơm tối liền trước thời gian đến ba giờ chiều loại ăn chai sông cùng sông hiện muốn ở trong nước yên lặng đưa một ngày n ô tận bên trong bùn cắt mới có thể ăn cho nên chỉ dùng hai đầu mô phẳng thường nấu canh rau xanh xào chút thức ăn phối hợp một nồi cơm trắng mô phỏng thường nấu ra canh quả thật ngon vô cùng hai đầu cá căn bản cũng không đủ ăn liền nước canh đều bị trộn lẫn tiến trong cơm ăn sạch sẽ ban đêm trước khi ngủ hoàng nhất phong còn băn khoăn ngày hôm nay nhặt được t ô m cá tươi nói nhất định phải vào ngày mai về căn cứ trước đó ăn được lương hà n g u y ệ t đương nhiên muốn thỏa mãn hắn nguyện vọng này sáng ngày thứ hai ăn chính là dùng sông hiện làm phối liệu cháo m ặ t đây chính là lương hà n g u y ệ t tại trong kho tài liệu tìm thấy được t h ứ đơn cũng là lần đầu tiên làm bất quá kết quả cũng không tệ lắm trước lục sát ngoài rửa sạch sạch sẽ tiểu hà hiện trong nước phải thêm miếng gừng cùng rượu gạo. chờ sông hiện mở sắc về sau sắc có thể ném đi nhưng thịt cùng nước nhất định phải lưu lại l u ộ c qua sông hiện nước canh màu s ắ c trắng sữa l u ộ c bên trên cháo về sau đem phân ra đến sông hiện thịt lăn lộn đến trao cùng sợi gừng xào hương cuối cùng thả lại đã nấu sơ lược nhiều trong cháo thêm điểm muối cùng bột hồ tiêu g i a vị sách tươi tư vị thật sự là tuyệt hoàng nhất phong thẳng nói mình bị tươi đến tìm không thấy nam bắc tiết muối không thể mỗi ngày ở tại lương hà nguyện trong nông trại hoàng thúc đến ta đây chính là muốn giúp đỡ làm việc sống nhiều đến ba ngày ba đêm cũng khô không hết ngươi đã quên tối hôm qua còn nói mọi lương đau chân dạng này cũng muốn đến lương hà nguyện trêu kẻo nói đến Làm sao c ó t h ể không đến, chờ đến, n ư ớ c s ô n g lại ấm á p đ i ể m ta còn mươi u ố n mang n g theo các người đi sở chín g hai sau lương khang thì đi căn cứ tham gia tuyên truyền giảng giải khóa trở về vùng sau xe nhét trần đầy hắn trước đưa ra một cái lồng lớn bên trong là hai con khẩn trương dính vào cùng nhau con heo con căn cứ gần nhất có hai con heo mẹ hạ t ể một con hạ mười sáu con heo con một cái khác hạ hai mươi hai con phụ trách chăn heo lão dương hiện tại đi đường đều là tung bay người ta hỏi hắn ăn cơm chưa chưa hắn liền nói làm sao ngươi biết lợn do ta nuôi hạ hai mươi hai con thể lương hàm nguyệt cười tiếp nhận chiếc lồng ba mươi mấy chỉ heo con hẳn là cũng không đủ phân a heo dễ nuôi dài thịt lại nhanh hiện tại bắt heo con dưỡng đến lúc sau tiết liền có thể dài đến hai ba trăm cân đến lúc đó mặc kệ là nhà mình r ế t ăn thịt vẫn là bán cho căn cứ đều rất có lời có heo con bán bọn họ những n à y có nông trường nhân gia nhất định đều muốn bắt mấy con trở về không đủ phân lương khang t h ì kéo dài thanh âm cái này hai con là ta bước thăm trộm tới còn có người vận khí không tốt một con đều không có cất được chúng ta hai mươi mấy cái trong nhà có nông trường người đều muốn heo con thực sự không có cách nào bình quân phân liền viết hai mươi mấy tấm tờ giấy phía trên có ít chữ một đầu hai đầu ba đầu còn có viết là số không ném tới thùng giấy bên trong gọi người đi sở ta b ư ớ c thăm trước đó ta hảo hảo rửa cái tay may không có sở số không chứng trở về tiêu một hồi đem heo con phóng tới trong vòng lại cho chúng nó dựng cái lều chăn nuôi vòng đều là có sẵn hiện tại trong nông trại động vật căn bản là không có đem tất cả nhốt chặt đấy cái này hai con heo con vừa dứt sữa không lâu nhưng phải cho chúng nó dựng cái giữ ấm ổ ta đều đã quên cái này còn có một con tiểu dương nói lương khang thì lại ôm ra cái thùng giấy tới lương hà nguyệt n g đã đi tìm cho heo con dựng h ổ tài liệu thùng giấy là chân mẫn nhận lấy nàng kỳ quái nói chúng ta không phải đem mua dê hạn mức đều dùng hết chưa lại bông ra rồi đây không phải căn cứ dê là số sáu chủ nhân của nông trường bán cho ta chân mẫn nhìn thùng giấy bên trong tiểu dương không có tinh thần gì còn đưa thay sờ sờ cái m ũ i của nó cái này là sinh bệnh rồi vậy cũng không có thể cùng chúng ta dê đặt chung một chỗ hẳn là đói lương khang thì giải thích nói số sáu chủ nhân của nông trường cũng nuôi mang thai dê mẹ kết quả dê mẹ sinh hạ tiểu dương không bao lâu liền chết tiểu dương không có uống sữa sáng nay số sáu chủ nông trường cho đốt điểm cháo gạo tranh thủ thời gian kéo đến căn cứ tới muốn nhìn một chút nhà ai có vừa hạ tể dê mẹ đừng để tiểu dương chết đói ta nhìn nó giá cả tiện nghi liền mua về nhà bọn hắn dê mẹ ngược lại là hạ tể không bao lâu nghe lời này chân mẫn mau đem tiểu dương ôm đến bãi n ố t dê bên trong tiểu dương lung la lung lay đứng lên nhìn thấy trước mặt dê mẹ vội vàng tiến tới muốn u ố n g mãi dê mẹ lại không biết nó đi nhanh ra vừa tới tiểu dương lảo đảo nghiê ngã n g đuổi theo lại suýt chút nữa bị dê mẹ đá phải cuối cùng cũng không dám quá khứ một con dê bị khuất nút ở bãi nút dê bên trong góc nhút nhát nhìn xem cái khác dê cái này không thể được uống không đến mãi tiểu dương rất nhanh sẽ chết đói chân mẫn lại thử đem tiểu dương hướng dê mẹ nơi đó thả nhiều lần dê mẹ chính là không chịu tiếp nhận nó chạy đi đều là tốt có khi còn nghĩ dùng đỉnh đầu tiểu dương không có cách chân mẫn đành phải tìm cái bình sữa đến đem gạt ra sữa dê đút cho cái này mới tới tiểu dương tiểu dương uống đến sữa lập tức từng ngụm từng ngụm ớt cái này tiểu dương đến thời cơ hơi hơi trễ nếu là đổi tại dê mẹ đang tại sinh sản lúc còn có thể dùng dê mẹ thân sinh hài từ lúc vừa ra đời trên thân chất lỏng bôi ở cái này tiểu dương trên thân dùng mùi m ù hoặc dê mẹ hiện tại dê mẹ có thể phân biệt ra được con của mình l i ề n sẽ không đón thêm nằm n ó khoảng thời gian này vốn là bận rộn c â y b ừ a vụ xuân đã đang tiến hành bọn họ có mấy chục mẫu đất m u ố n trồng lại tới một chỉ cần nhân công cho bú tiểu dương lượng công việc lại tăng lên chân mẫn lại thích thú nàng nhìn xem bãi nốt dê bên trong chạy tới chạy lui giống như đám mây trắng tiểu dương nhóm mỗi một ngày phải kể tới cái nhiều lần chín cái bãi nốt dê còn trống không tốt lớn một khối địa phương lúc nào có thể lấp đầy đâu trong nông trại sống thật sự là bận không quan ổ i lương h à n nguyện rốt cục động m ư ớ người ý nghĩ mặc dù cha mẹ thường thường khen nàng tự mình một người bù đắp được năm cái công nhân l ờ i này cũng không giả không gian chính là một cái tốt nhất vận chuyển lợi khí mặc kệ là nhiều n ặ n g bao lớn cỡ nào khó mà vận chuyển đồ vật chỉ cần lương h à n g nguyệt có thể quá khứ đồ vật liền có thể cùng một chỗ bị dẫn đi càng đừng đề cập còn có thể dựa vào hải đảo bên trong bùn đất cải tiến nông trường thổ nhưỡng có thể lớn như vậy nông trường cần mười mấy người duy trì thường ngày kinh doanh cũng là rất bình thường giai đoạn trước kiến thiết sẽ thường xuyên sử dụng hải đảo không gian lương hàm nguyệt không nờ bị bóng người vang cái này mới không có mướn người hỗ trợ hiện tại cơ bản kiến thiết đã hoàn thành Còn lại đều là một chút phiền thoái mà đều một c h ú tuần p h này căn cứ tuyên truyền giảng giải sẽ là lương hà nguyệt đi trở về thời điểm trên xe nhiều nửa đại lý xe lý bọn họ thuê đến công nhân không là người khác chính là vạn thúy cùng lương hà vạn thúy cùng lương hà một nhà tòm an thành đi vào tháp thành căn cứ về sau cũng qua một đoạn có chút gian khổ thời gian bọn hắn một nhà người đến thời điểm hành lý không nhiều lắm bởi vì là dựng căn cứ đội xe tới quá nhiều hành lý chứa không nổi mà bọn họ trải qua mấy năm này thiên thai dày vò xuống tới cũng hoàn toàn chính xác không còn sót lại cái gì tài sản may mắn đến tháp thành bên này khắp nơi đều tại chiêu công lương hà gia nhập mặc dù mệt nhọc nhưng thủ lao rất cao công trình đội vạn thúy muốn chiếu khán đứa bé thế là tìm một cái có thể mang theo đứa bé bắt đầu làm việc công tác vệ sinh hết thể mặc dù bắt đầu lại từ đầu có thể thời gian cũng là đi lên gần nhất mấy năm này tình thế lại khác biệt thiên hai xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp càng ngày càng xu hướng tại khôi phục bình thường mà tháp thành căn cứ tiếp nạp duyên hải số cái thành thị nhân khẩu nhưng thật ra là mười phần chen trúc ở người ở chỗ này tựa như là tổ h o n g bên trong nóng thợ bận rộn dưới chân cũng chỉ có một tấm vông chỉ là khi đó có thể còn sống cũng rất không tệ không có cách nào đi suy nghĩ gì chất lượng sinh hoạt hiện ở căn cứ động giảm bớt nhân khẩu suy nghĩ cổ vũ mọi người đến ngoài trụ sở sinh hoạt một người trong đó chính sách chính là giảm bớt trong căn cứ cước vị vì duy trì trong căn cứ trật tự cũng làm cho đại đa số người đều có thể theo dựa vào chính mình lao động sống sót trong căn cứ kỳ thật thiết trí rất nhiều phi thường dư thừa chức vị một người sống muốn giao cho hai người đi làm lại đem một người này bạn phải được tiền lương thêm vào một chút phân cho hai người kia dưới mắt căn cứ cải biến ý nghĩ bắt đầu quyết đoán cắt giảm cương vị công trình đội sớm tại hoàn thành tháp thành căn cứ kiến thiết về sau hai ba năm liền không có quá nhiều làm việc lương hạt tại công trình đội học được đồ vật xe tu mạch điện ống nước cửa sổ các loại máy móc sửa chữa cũng hiểu một chút liền bị chiêu đi cái nào đó khu ký túc xá thợ máy sống rất tạm thú lao cũng không nói đặc biệt cao. vạn thúy càng là trực tiếp tại đầu năm nay liền thất nghiệp khi đó lương hà nguyệt đã quyết định muốn mua nông trường còn cố ý tìm tới hắn để nàng không nên sốt ruột bút lửa đem đến nông trường của mình nếu như muốn mời người mà khi đó vạn thúy còn không có tìm được việc làm nhất định sẽ thuê nàng cái này hứa hẹn cuối cùng ngược lại là thực hiện không riêng gì vạn thúy liền lương hà cũng muốn cùng một chỗ tới bọn họ đứa trẻ năm nay bắt đầu lên trong căn cứ ký túc trường học tốn hao tương đối lớn hai người lại không nghị ở riêng lương hà dứt khoát từ làm việc cùng vạn thúy cùng đi nông trường vợ chồng bọn họ hai bàn tay chân chịu khó làm việc nhanh nhẹn lại có bao nhiêu năm làm việc nhà nông cùng chiếu cố s ú c vật kinh nghiệm có sống lương hà n g u y ệ t còn không nghĩ tới bọn họ liền sớm làm xong để lương hàm nhà n g u y ệ t nhất áp lực trận giảm làm việc nhà nông cũng là gặp nguy hiểm nhỏ đến dập đầu đ ụ ợ c phải chảy ra quẹt làm bị thương lớn đến bị trong nông trại máy móc làm bị thương cũng có thể nếu là không cẩn thận bị trong công việc cắt cỏ cơ vẽ một chút hoặc là ống tay áo c u ố n tới máy kéo bên trong đó cũng không phải là làm việc nhỏ lương hà nguyện đem đặt ở phòng công cụ cùng xe công tác thời gian hòm thuốc chữa bệnh vị trí liên tục dặn dò cho lương hà vợ chồng hai cái lại bởi vì lương hà là người cầm coi như gặp nạn cũng không thể kêu cứu. cố ý cho hắn tìm cái còi đeo trên cổ để hắn có việc liền thổi còi cái này vốn không phải cái đại sự gì thế nhưng là vừa tiếp xúc với qua cái còi vạn thúy nước mắt liền rơi xuống nàng nửa là hối hận nửa là cảm kích nghẹn ngào nói ta thật sự là đầu vóc quá tải đến nhiều năm như vậy đều không nghĩ tới biện pháp này nếu là lúc đương thời cái còi ở trên người lương hà ra đi đốn cây cũng sẽ không bị trôn ở trong đống tuyết không có người phát hiện may mắn mà có n g u y ệ t n g u y ệ t cẩn thận khắp nơi n g h i đến chúng ta lương hà nguyện cũng không nghĩ tới đưa cái còi cái này không đáng nhắc đến việc nhỏ tại vạn thúy trong lòng nhớ rất nhiều năm mỗi một năm thu thu về sau nàng cho vạn thúy cùng lương hà hai vợ chồng cái thêm tiền thưởng vạn thúy đều muốn đem chuyện này nhắc lại một lần dặn dò lương hà nhớ kỹ lương hà nguyệt tốt chương chín mươi một hai sau cây bừa vụ xuân kia đoạn thời gian thật sự là loay hoay hôn thiên ám địa lương hà nguyệt quả thực khó có thể tưởng tượng nếu là không có lương hà cùng vạn thúy đến giúp đỡ bọn họ có thể hay không đúng hạn hoàn thành cây bừa vụ xuân mặc kệ là loại tiểu mạch bắc nô g vẫn là có nuôi súc vật đều dùng chính là ở căn cứ bên trong thuê máy gieo hạt lương hà nguyệt mình trong nông trại có máy kéo thuê chính là trực thuộc tại đồng ruộm di động máy gieo hạt rất nhiều nông trường đều không có mua mình máy kéo hoặc là thuê loại kia tự thân có động lực cỡ nhỏ máy gieo hạt hoặc là liền ngay cả máy kéo cùng một chỗ thuê trở về căn cứ mình cũng muốn cày bừa vụ xuân máy móc cũng không có dư ra quá nhiều đoạn thời gian kia không muốn được máy gieo hạt chủ nông trường từng cái ngoài miệng nổi bóng gấp đến độ không được lúc này có mình máy kéo chỗ tốt liền hiện hiện ra lương hàng nguyệt máy kéo tại hoàn thành cày bừa vụ xuân về sau còn cho thuê một cái không có đứng hàng đội chủ nông trường người ta đối nàng thiên ân và tạ thế thế năm nay lương thực bán tiền nhất định cũng cần mua một cái máy kéo lương hàng nguyệt cùng hắn ý nghĩ không sai bị lắm chỉ bất quá nàng là đang hỏi thăm máy gieo hạt giá cả tại đoạn này bận rộn gieo hạt quý lương khang thì làm bao hầm lò cử đi tác dụng lớn mỗi người đều n ắ m chắc không hết s ố n g làm căn bản cũng không có nấu cơm thời gian chân mẫn nghĩ nghĩ dứt khoát dùng bánh mì hầm lò nướng mười mấy cái bánh nướng mấy người đi trong đất lúc đang bận điệu giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm liền lấy ra bánh nướng dùng mang theo người tiểu đao ở giữa vẽ lên một đao lại mở ra một bình chân mẫn trước kia làm tốt thịt gà tương hoặc là rau ngâm kẹp đến bánh nướng bên trong làm nhật bánh vô cùng đơn giản một trận cơm chưa liền chịu đựng ra trận ra trơ bánh nướng cũng chăn ăn bánh mì hầm lò một tháng lại không có khai hỏa tiếp xuống một đoạn thời gian thanh nhàn không ít thừa cơ hội này bọn họ thu thập một chút trước cửa tiểu hoa viên lương hàng nguyệt đại di chân lệ đi vào tháp thành căn cứ về sau vẫn là làm lấy công việc cũ hiện tại đã là phân công quản lý rau quả sinh sản tiểu q u ả n sự dưới tay có bảy tám người nàng nghe nói mội mội có một cái nông trường tìm cách mua được một chút cây ăn quả cùng bụi cây cây ăn quả cũng không có gì chân quý chủng loại dưới mắt trong căn cứ cũng không trồng cái gì hiếm lạ hoa quả, liền nhà sinh trưởng nhanh dễ nuôi sản lượng cao cây ăn quả loại chân lệ sau đó người nhà bọn họ chỉ muốn đi ra cửa ven đường nhìn thấy có chút lớn đoá hoa dại liền cả khỏa đào xuống tới mang về nhà bên trong có hoa dại thật đúng là xinh đẹp trong đó có một loại mở ra rất thương ngon diệm đoá hoa màu vàng đ ó a hoa hình dạng có chút giống b ắ c hợp cánh cánh răng ra lộ ra ở giữa đỏ tươi nhụy hoa nếu như không nói đây là hoa dại còn tưởng rằng là cẩn thận c h e trở thường thức hạt giống hoa khoảng thời gian này còn phát sinh một kiện c h u y ệ n lý thú tiểu hắc ngắn ngủi có được một cái lao bà nông trường quá lớn người chăm sóc không đến là chuyện thường rất nhiều chủ nông trường đều nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra tiểu cầu nuôi dưỡng thanh đào hoa cốc nông trường hàng xóm nguyên lai số bốn nông trường triệu nhà ra ra bên trong có một con tiểu mẫu cầu đến có thể mang thai sinh tể n i ê kỷ chính đang khắp nơi tìm chó lai giống nghe nói lương hàm ngạt có hai con đại cầu triệu ra ra lập tức phái con trai lái xe mang theo trong nhà chó đến ra mắt triệu đại thúc là hiểu một chút tướng chó vừa nhìn thấy nhà lương hà nguyệt tiểu hắc cùng đại thanh liền khen không rứt miệng khích lệ bọn họ nuôi thật tốt mà nhà lương hà nguyệt cái này hai con độc thân cầu đánh vừa ra đ ờ i liền chưa thấy qua cái khác tiểu mẫu cầu lần này lại là ngượng ngùng lại là kích động tiểu hắc hiến bảo đồng dạng đem mình thu thập các loại đồ chơi đẩy lên tiểu mẫu cầu trước mặt bên trong có ánh sáng trượt hòn đá lương hà nguyện tiện tay bàn thành thảo cầu lương khang thì dùng đầu gỗ gọ xương cốt vân vân đại thanh cũng không biết có phải hay không là thiếu thông minh cắn hai con chó đều đối với người ta có ý tứ liền đến phiên triệu đại thúc tuyển chó con rể đại thanh cùng tiểu hắc đều là đại thể hình cũng may cái này tiểu mẫu cầu cũng không phải cái gì cỡ nhỏ chó triệu đại thúc cũng là muốn nuôi chó đến xem nông trường tiểu cầu có thể không đối kháng được g i á thú cuối cùng triệu đại thúc tuyển định tiểu hắc hắn cảm thấy tiểu hắc tính cách càng thêm trầm ổ n lương hàm nguyện cũng kinh ngạc tại triệu đại thúc ánh mắt thực sự gác mới chung nhau ngắn ngủi nửa ngày liền có thể nhìn ra hai con chó tính cách đặc điểm tiểu hắc đúng là ổn trọng một chút mặc dù ngẫu nhiên cũng n ị c h ngậm gây sự nhưng tiểu hắc có thể nắm chặt phân thất đại than chọn tốt về sau triệu đại thúc lưu lại nhà chính mình tiểu mẫu cậu cùng cho tiểu h ắ c dinh dưỡng phí hai cây m à i r ă n g x ư ơ n g lớn đầu liền hài lòng đi rồi cùng lương hàm nguyệt ước định cẩn thận một tuần sau tới đón chó tính toán ra tiểu h ắ c cùng đại thanh đều là bảy tuổi đại cậu mặc dù cũng không thể nói dần dần ra đi nhưng cũng là cho đến trung niên lương hàm nguyệt còn thật phần lo lắng tiểu h ắ c có lòng không đủ lực ngồi s ổ n tại chuẩn bị cho bọn họ trong phòng quan sát vài ngày sự thật chứng minh tiểu hát thân thể cũng không tệ lắm bất quá đại thanh không rõ tại sao muốn đem mình cùng tiểu hát tách ra một mực nghĩ hết biện pháp hướng tiểu hát cùng chó cái trong phòng trụi triệu đại thúc tới đón nhà mình tiểu mẫu cầu lúc lương hàm nguyệt còn có như vậy một nháy mắt trở dạ may mắn hơn hai tháng qua đi triệu đại thúc ôm trở về đến tiểu cầu là đen hoa cúc xăm mới khiến cho lương hàm nguyệt viên này lơ lửng giữa không trung tâm rơi xuống chó mụ mụ hết thể sinh bảy con chó con triệu đại thúc mình lưu lại ba con đưa cho lương hàm nguyệt hai con còn lại hai con tựa hồ là bán cho những nông trường khác chủ nhiều hai con t i ể u cầu tệ thanh đào hoa cốc nông trường vừa nóng náo rất nhiều bất quá tiểu hát tựa hồ cũng không rõ đây là con của nó còn lại bởi vì lương hàm nguyệt chiếu khán tiểu cầu thời gian càng lâu khí muộn đến nghiêng đầu đi đợi đến hai con đại cầu rốt cục nguyện ý cùng tiểu cầu cùng nhau chơi một lúc trong nông trại tới chỉ ăn trộm gà hoàng thử lang cái này hoàng thử lang hình thể rất nhỏ đến mức chui qua chuồng gà hàng rào thừa dịp bóng đêm thâm t r ầ m chạy tới ổ gà bên kia cậu cầu nhóm ổ liền đợi tại chuồng gà phụ cận nghe được gà tiếng kêu lập tức vọt ra ngoài đuổi đi hoàng thử lang chờ lương hàm nguyệt nghe được thanh â m đánh lấy đèn tin tìm khi đi tới chỉ trên đồng có phát hiện vết máu lộ o l hoàng thử lang sớm đã mất tu ngảnh máu này cũng không phải hoàng t ử lang là bị nó cắn bị thương một con gà lưu lại may mắn tiểu hát bọn nó phát hiện kị lại bị doạ, vài bị hù dọa, ngày đều m ặ thành cho. Không chỉ l cái à y t ụ hại gà, cái khác cái mái gà, gà cũng đào ồ n dạng bị kinh n g g dọa, bị sợ、doạ. mấy y nay trứng gà sản lượng thẳng hạ xuống. Thanh tắp gà à hạ đ hoa cốc nông trường hiện tại b ầ y gà quy mô rất lớn đã mở ra ba cái chuồng gà mỗi cái chuồng gà không sai biệt lắm có bảy mươi con gà ở trong đó hai cái chuồng gà chuyên môn chăn nuôi gà mái một cái khác nhưng là nuôi dưỡng cùng gà mái cùng nhau ớp trứng ra lại chỉ dài thì không hạ trứng gà trống lương hà nguyện bọn họ mỗi thứ tư cùng chủ nhật đều sẽ đi một lần tháp thành căn cứ đem mấy ngày nay trứng gà đưa qua bán gà trống dài đến có thể giết chết ăn thị thời điểm chương ũ n giống n g vậy kéo đ chín mươi hai hai sau đối với trứng gà cùng thịt gà định giá lương hà n g u y ệ t cũng cùng căn cứ tranh thủ qua những nông trường khác cũng nuôi dưỡng gà có cùng lương hà nguyệt nhà đồng dạng vòng ra rất một khối to cung cấp gà chạy loại này thả rông gà bình thường lượng vận động lớn có thể ăn vào trong đất bùn lật ra đến tiểu trùng chất thịt càng tốt hơn thời kỳ sinh trưởng dài liền dạng này gà hạ ra trứng hương vị cũng cùng lồng dưỡng ngỗ gà không giống có thể đồ vật cầm tới căn cứ đi bán cũng không phân biệt ra được là dạng gì nuôi dưỡng phương pháp nếu là theo đồng dạng giá gà bán đi vậy bọn hắn mới là bị thịt lớn căn cứ kết nối người phụ trách cũng nghiêm túc suy tư lương hà nguyệt nói ra vấn đề này cuối cùng thương thảo ra kết quả là do cơ mấy cái nông trường tiến hành chứng nhận thông qua thực địa khảo sát cùng ngày sau ngẫu nhiên kiểm tra phương thức xác định từng cái nông trường nuôi gà phương thức cho khác biệt giá vị về sau nông trường nhóm sản xuất càng ngày càng nhiều căn cứ bên này lại có một cái kế hoạch chính là vì bọn họ thành lập một cái nông sản phẩm siêu thị lương hà nguyệt những n à y chủ nông trường lấy tới đồ vật trước đặt ở trong siêu thị cung cấp căn cứ người cho mua dạng này số không bán giá cả cao hơn tại bảo đảm chất lượng bên trong bán không xong sản phẩm căn cứ lại dựa theo giá quy định thu mua Chủ nông tại r ư gần có thể tự nhất trong một tháng này lương hà nguyện n bán mất gần hai năm trăm linh mai trứng gà thu nhập năm tiền mới bán đi gà trống ba mươi con thu nhập ba tiền mới còn có một số chủng tại vườn hoa cùng nhà ấm bên trong ăn không hết rau quả tổng cộng thu nhập gần chín tiền mới bất quá những này đều không có đi rơi nhân công cùng đồ ăn chi phí thực tế tịnh kiếm có một nửa cũng không tệ rồi có thể đây là lương hàm nguyện kinh doanh nông trường đến nay lần thứ nhất nhìn thấy quay đầu tiền càng làm cho nàng hơn vững tin mình có thể kinh doanh tốt cái này nông trường trong nông trại việc vặt vanh rất nhiều chín cái dê phải được thường đổi u đi ra ăn cỏ vốn là cắt cỏ trở về huy bọn chúng lương hàm nguyện tính một cái công trình này lượng thực sự quá lớn mà lại không có gì tất yếu trong nông trại sinh cỏ xanh mọc cao nhiều chỗ cực kỳ dứt khoát chọn lựa một chút có rào chắn địa phương trực tiếp đem dê đổi đi vào chờ mảnh này bãi cỏ ăn lấy hết liền đổi được tiếp theo phiến hai con heo là tốt nhất nuôi bọn nó không cần quá lớn không gian cũng không c é n ăn mỗi ngày chính là tại thuộc về mình mảnh này trên đồng cỏ dùng mũi dài ủi đến ủi đi đem bùn đất đều ủi lẩn ra thảo căn tất cả đều lộ ra lương h à g n g u y ệ t quan sát mấy lần cũng không thấy rõ ràng bọn nó tại ăn cái gì t r â n mẫn nói heo tại ăn dễ cỏ lương khang thì nói ăn chính là con trùng cuối cùng trong nhà thật sự thật sự nuôi qua bảy tám năm heo vạn thúy công bố đáp án cái gì đều ăn có khi còn ăn hai cái bùn nói là có thể bổ sung cái gì a khoáng vật chất dù sao heo biết mình thiếu cái gì nó thông minh đâu trong nông trại nuôi dưỡng các loại súc vật người người đều biến thành thú ý ỉa một chút bệnh v ậ t mình liền có thể giúp đỡ phối dược căn cứ tuyên truyền giảng giải khóa vẫn luôn có bất quá chủ nông trường nhóm kinh doanh đi vào quỹ đạo cũng biến thành càng càng bận rộn về sau tuyên truyền giảng giải khóa liền từ một tuần một lần đổi thành hai tuần một lần lương hà nguyệt một nhà thay phiên đi n g h e giảng bài có khi cũng sẽ mang theo rất nhiều vấn đề nuôi gà sợ nhất chính là bệnh truyền nhiễm xuất hiện lấy chuồng gà mật độ chẳng mấy chốc sẽ đại quy mô truyền bá cơ h ộ không có gà có thể trốn qua chỉ có thể thành đàn đánh giết nuôi gà lâu như vậy không có khả năng không có có một con gà sinh bệnh mỗi khi phát hiện tinh thần không phân chấn rõ ràng hiệu xịu xuống dưới gà lương hà nguyệt liền mau đem nó đơn độc phóng tới trong một cái lồng nuôi dưỡng còn lại mấy ngày càng phải nhiều lần quan sát chuồng gà bên trong cái khác gà có chưa từng xuất hiện tương tự triệu chứng cũng may mỗi lần sinh bệnh gà đều chỉ là phổ thông cảm bạ o hoặc là tiêu chảy không phải lương hà nguyệt lo lắng nhất bệnh truyền nhiễm g i ằ n g bài chuyên gia nghe được sự lo lắng của bọn họ mượn cho bọn hắn một chút liên quan tới chống giống chim bệnh truyền nhiễm sách tất cả mọi người thấy rất chân thành tiểu hát hai đứa con trai lương hà nguyệt là thật sự dự định làm chó ch có thể tại có giã thu tập kích nông trường x ú c vật thời điểm đứng ra không biết là tiểu hắc ghen q u á cường đại vẫn là tôn đại thúc cố ý chọn lấy cùng tiểu hắc nhất giống hai con chó đưa tới cái này hai con tiểu cậu đều cùng tiểu hắc quả thực là trong một cái mô hình khác ra một cái cơ linh chút một cái càng ôn hóa chút đều rất nghe lời chỉ là hiện tại niên kỷ quá nhỏ còn nhìn không ra huấn luyện thành quả mấy cái chó chứ yêu đi nông trường phía tây tiểu hà bên trong chơi chính là tại mục trên mặt cỏ la lộn đầu kia tiểu hà cũng có dòng nước mãnh liệt khúc sông lương hà nguyệt trừ ngẫu nhiên đi vườn trái cây thời điểm sẽ đem bọn nó mang lên đồng thời chỉ để bọn chúng tại chỗ nước cạn bên, trong chơi bên ngoài. là nghiêm ngặt cấm chỉ cầu cầu tiểu đội đến bờ sông đi đại cầu còn tốt một chút tiểu cầu mới mấy tháng bờ sông vẫn là quá nguy hiểm thế là nó nhóm đã tìm được một cái khác sân chơi đó chính là tươi tốt cỏ nuôi x ú c vật điện cỏ nuôi x ú c vật dáng dấp lại tươi tốt lại cao liền nơi này cao lớn nhất đại thanh chui vào cũng sẽ trong nháy mắt biến mất ở trên mặt cỏ lương h à n g nguyện không biết mấy cái cho ở bên trong chơi cái gì có thể là chơi trốn tìm khả năng chỉ là đ i ê n chạy ngẫu nhiên nhìn thấy cái nào p h i ế n cỏ nuôi súc vật mãnh liệt lắc lư nơi đó bảo đảm có một con chó đoạn này vui vẻ thời gian kết thúc tại cỏ nuôi súc vật thu hoạch Cỏ xúc nuôi v ậ trong mạch c thục gạo thành thục thời gian muốn sớm được nhiều, vườn i i g a muốn được trái cây cây cũng không nhiều cũng đều là năm nay đầu xuân mới cấy ghép chỉ vụ mặt lẻ thẻ kết liêu mấy cái trái cây bất quá cái này đã đại đại vượt qua lương hà nguyệt mong đợi còn tưởng rằng năm nay sẽ không kết quả nữa nha trong không gian ăn không hết trái cây cũng bị lương hà nguyệt lấy ra di hoa t i ế p mục chỉ nói đây là thanh đ à o hoa cốc trong nông trại trái cây cầm tới căn cứ nông sản phẩm trong siêu thị bán vườn trái cây kích thước không lớn lương hà nguyệt lại một mực b ể bội nhiều việc liền không có làm chuyên nghiệp nhà vườn sẽ cân nhắc đến bộ túi các loại công việc sinh ra trái cây đại đa số cũng còn coi xong tốt nhưng cũng không ít có chút ảnh hưởng phẩm tướng vết xẹo nhưng mà tất cả hoa quả tại nông sản phẩm siêu thị đều mười phân được nền căn bản đợi không được căn cứ dùng giá thấp thu mua liền tất cả đều bị dân chúng mua đi trứng gà trứng vịt hoa quả còn có lương thực thanh đào hoa cốc nông trường thật sự thành một cái tập nuôi dưỡng rau quả trồng làm một thể tính tổng hợp nông trường có chút quy mô còn rất nhỏ nhưng sạp hàng tổng sẽ từ từ trải rộng ra sơ thu quá khứ rất nhanh liền đến thu hoạch kim thu đây là một cái không thể tốt hơn sáng sớm mặt trời còn không có thăng lên không khí là mát mẻ mà t ư ổ i mát phong lúc cây ăn quả chuồng gà cùng nông trường hàng rào đằng sau kéo lấy cái bóng thật dài b ầ y gà giống một đám mây đồng d ạ n g tụ lại tán chạy tới chạy lui dê túi đầu gặm trên mặt đất thảo ngẫu nhiên mị mị gọi hai tiếng heo còn nằm tại mình tốt lều bên trong tinh tế cái đuôi chậm dại vùng m một trận gió thổi qua màu vàng kim ó n g ánh ruộng lúa mạch giống như là thiêu đốt đồng dạng lắc lư từ căn cứ thuê đến thu hoạch cơ chính đang lái vào nông trường tất cả mọi người sớm đi tới sân phơi bên trong lương hà nguyện n g một nhà hoàng nhất phong vợ chồng quý minh sầm chân lệ cùng nữ nhi của nàng còn có lương hà vạn thúy cùng bọn hắn nghỉ đứa bé không người nào nguyện ý bỏ lỡ thanh đảo hoa cốc nông trường lần thứ nhất ngày mùa thu hoạch không lỗ máy móc chuyển tiến trong ruộng lúa mạch trình tê đổ xuống biến thành khỏa khỏa mạch hạt từ thu hoạch cơ cửa ra vào phun ra rầm rơi ở một bên xe hàng bên trên gặt lúa mạch từ đi tiểu hai tử đã kinh h ỉ lại mới lạ thanh em xa xa chuyển đến lương hà nguyệt n i ế t miệng dưới chân là nàng sống yên phận nông trường bên người là người nàng yêu trước mắt còn có đ ế n không hết tốt đẹp lại tràn ngập hy vọng mỗi một ngày nàng rất hạnh phúc tác giả có lời nói toàn văn hoàn tất hữu duyên gặp lại hạ bản mở đất chết sinh tồn hệ thống phụ trợ hoặc là sơn hải nhà ăn cảm thấy hứng thú rời bước chuyên mục thu trốn một chút đi cảm tạng